mặt anh k ề sát mặt cô, nên cô nhìn rõ đôi chân mày rậm của anh, với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt cô. Tuy anh vô cùng kinh ngạc vì tình cảnh này rất khó xử, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nói. Nhưng trong giây lát, sự ngượng ngùng đó đã được thay bằng vẻ mặt rất ung dung. Ánh mắt sắc bén đó vẫn dò xét cô, dường như muốn tìm cái gì đó trên mặt cô. cô cũng cố gắng nhớ lại bức ảnh xem hôm trước nhưng ảnh chụp trên báo nhìn không rõ cô nhìn anh thật kỹ cũng không dám chắc anh có phải là mộ d u n g phong không hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô bây giờ cô mới phát hiện ra tư thế của hai người cực kỳ mơ ám dẫu sao thì cô vẫn là một tiểu thư bớt giác đỏ mặt tía tai đưa tay ra đẩy anh rồi nói ôi anh mau đứng dậy lên đi anh cũng tỉnh táo lại vội vàng buông tay ra vừa mới đứng dậy bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài cửa rõ ràng có người đi về phía này tiếp theo có người gõ cửa rầm rầm gọi cậu sáu cậu sáu người bên ngoài cửa đều cười ha ha nghe giọng nói xem chừng có khoảng b 4 ố n người chỉ nghe thấy một giọng nói sang s n g cậu sáu lần này bị chúng tôi bắt được rồi nhé mới uống một nửa mà đã bỏ chạy rồi, không nể mặt anh em chúng tôi quá rồi. Tĩnh Huyền rất b ắ t mình, cơ thể hơi động đậy. Anh sợ cô đi mở cửa, bất ngờ đưa tay ra che miệng cô nói nhỏ, đừng làm ồn. Anh xuất thân quân ngũ, ra tay rất mạnh. Tĩnh Huyền bị anh bịt miệng suýt đến nghẹt thở, vội vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh mới buông tay ra. l o a n g Thoáng nghe thấy bên ngoài có người nói. mấy vị thống chế không ăn cơm ở nhà trên chạy đến đằng sau này làm gì vậy? Sọng nói sẵn sàng lúc trước cười ha ha rồi nói: Đào Tư lệnh không biết đấy thôi mới uống một nửa cậu sót lại mượn cớ bỏ trốn mãi vẫn không quay lại chúng tôi tìm đến đây nhất định phải mời cậu ấy về để phạt cậu ấy một hữu diệu. Đào Tư lệnh chính là Đào Đoan Nhân anh rể thứ ba của Mộ Dung Phong Tư lệnh đóng giữ thừa châu. Anh ta là nhân vật lợi hại ra sao giờ cũng biết được tiền đồ mở rộng thế nào. Anh ta chỉ mỉm và nói: đây là một căn phòng bỏ không, bình thường không có người ở. Quan thống chế có gọi nửa ngày cũng không có ai thưa đâu. Cậu sáu chắc chắn là không ở đây. Chỉ bằng các vị đi chỗ khác tìm xem. Quan thống chế tuy là người thô lỗ nhưng lăn lộn trong hai giới quân đội chính trị nhiều năm nay. đối nhân xử thế rất khéo léo, thấy đào đoạn nhân đã nói vậy, không muốn là mất m mặt chủ liền cười cười nói vậy chúng tôi đi tìm chỗ khác. đi được hai bước, bỗng nhiên anh t a c ư ờ i hì hì dừng chân, quay đầu lại nói không được đào tư lệnh hôm nay là ngày vui của tam tiểu thư trong phủ đông người chúng ta không thể để người khác l è m vào, chẳng may có kẻ xấu làm kinh động đến khách quý thì làm sao? rồi sau đó ông ta lại cất cao giọng gọi người đâu một tùy tùng của anh ta liền dạ một tiếng chỉ nghe thấy quan thống chế nói đem Đe khóa đến đây khóa cửa này lại rồi đưa chìa khóa cho đào tư lệnh giữ lời nói chưa dứt mấy người đều cười âm lên ai cũng vỗ tay khen hay đào tư lệnh tuy thấy hơi bất hợp lý nhưng mấy vị thống chế này đều là thuộc cấp cũ của mộ dung gia từ nhỏ nhìn bộ sùng phòng lớn lên bình thường đua với anh quen rồi huống hồ bây giờ có tí hơi men đành cười nhìn tên hầu đó lấy một chiếc k h o a lớn khóa cửa lại quan thống chế cầm lấy chìa khóa tận tay thả vào túi áo của đ ả o tư lệnh vỗ nhẹ nhẹ túi áo rồi nói đ ả o tư lệnh đây đã là căn phòng bỏ không chắc bên trong cũng chẳng có đồ gì quý giá đương nhiên bây giờ cũng không dùng đến chiếc chìa khóa này chúng ta đi uống rượu thôi dứt lời anh ta cười nói với mấy thống chế khác ồn ào kéo đào tư lệnh đi tinh nguyện trong phòng nghe thấy họ đã đi xa đi lên phía trước đẩy cửa bên ngoài thật chặt sao có thể đẩy ra được chứ cô quay đầu lại nhìn mộ dung phong anh vẫn rất bình thản cười cười với cô à... thật xin lỗi, lúc nãy tôi nhận nhầm người, mạo phạm quá rồi. Cô chỉ nói đâu có. vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn, nhưng nếu giải thích chỉ e càng nói càng dối. trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cô đứng trước cửa sổ, cửa sổ trong một tấm rèm nhung màu vàng, trong ánh sáng lờ mờ nhìn nó giống như màu xanh, càng nổi bật chiếc sườn sám màu trắng bạc của cô. những đế gấp ánh lên lấp lánh. trong cô như bông hoa lan trên cành lay động trong màn mưa mênh mang anh bỗng động lòng buột miệng nói là cô cô sững sờ một lát đúng là tôi dám vẻ anh vẫn rất ung dung cười nói chúng ta đây là duyên phận gì chứ sao mỗi lần gặp cô đều là lúc thảm hại nhất của tôi trong lòng cô rối bời nhất thời không biết nói gì anh đi lại đ ầ y đẩy cửa làm sao để nổi anh không kìm được nói đám người này có t í t rượu vào là đùa n g h ị c h không biết trời đất là gì thấy cô nhìn mình anh lại cười nói an ủi đừng lo lát nữa sẽ có người đến thả chúng ta ra thấy cô hình như hơi thấp thỏm không yên anh nghĩ lại rồi đi bật hết mấy chiếc đèn trong phòng xung quanh bỗng nhiên sáng rõ anh thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu long lanh của cô nhìn anh ánh mắt ấy chuyển động trong vắt như gương lại nói đến đảo đoan nhân quay về phòng tiệc lớn phía trước uống vài ly rượu với mấy vị thống chế rồi nhân lúc người khác không để ý vẫy tay gọi một tùy tùng đến khi anh ta lấy lấy chìa khóa ra đưa cho người đó bỗng một bàn tay thò vào túi ấn chìa khóa xuống đảo đoan nhân ngẩng đầu lên nhìn chính là quan thống chế anh ta cười ha ha nói với đảo đoan nhân đảo tư lệnh vội gì chứ đào đ a n nhân nói đùa đủ rồi đừng đùa nữa quan thống chế cười hà hà thấp giọng nói bây giờ cậu x ấ u ở trong căn phòng đó e rằng còn sung sướng hơn nhiều so với chúng ta bị c h ú t rượu ở đây đào đ a n nhân cười một tiếng rồi đáp đùa là đùa n h ấ c mãi như thế còn ra gì chứ một vị thống chế khác cầm một hũ rượu đến tự rót cho mình một chén cho đào đ a n nhân rồi nói Đào Tư lệnh yên tâm, vẫn còn sớm mà, hiếm có hai ngày rảnh rỗi này, để cậu sáu thoải mái nghỉ ngơi đi. Người khác cũng mồm năm miệng g ư ờ i đến chút rượu khuyên bảo. Đào Đoan Nhân không có cách nào khác, đành cung hậu càn quấy tiếp. m ộ Dung Phong cứ tưởng không quá một tiếng đồng hồ sẽ có người đến, ai ngờ đâu trời tối dần, xung quanh vẫn yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói vang vang ở nhà trên. mộ dung phòng đi lại hai bước trong phòng, kéo rèm cửa lên xem, lại quay ra nhìn tĩnh uyển. tĩnh uyển nghĩ cứ bị nhốt ở đây như vậy cũng khó cư xử, cứ tiếp tục thế này cũng chẳng tiện nói gì, rồi nói: các bạn đang nghe c h u y ệ n tại truyện audio c n g Mích y chúc các bạn nghe c h u y ệ n vui vẻ. cậu sáu cứ tự nhiên. cô vốn không có ý gì nhưng vừa nói ra bản thân cũng cảm thấy rất ngại anh cũng không nhịn được cười rồi nói tuy t r è o cửa sổ ra rất dễ dàng nhưng tôi luôn thất lễ trước mặt tiểu thư cô nói tùy cơ ứng biến có gì mà thất lễ chứ anh nghe cô trả lời thoải mái trong lòng nghĩ đám thống chế này tử lượng đều cao nếu uống đến mức ai ai cũng say như chết mình thật sự bị nhốt ở đây một đêm thì còn ra thể thống gì chứ? Anh đưa tay lên đẩy cửa sổ ra, thấy xung quanh không có ai, hai tay ấn lên bệ cửa, liền nhảy qua cửa sổ chạm đất không tiếng động. Anh quay đầu lại nói với t i n h Nguyệt: "Cô đợi ở đây một lát, tôi gọi người đến mở cửa." Tĩnh Nguyệt thấy anh định quay người đi, trong lòng rất lo lắng. Cô khó khăn lắm mới gặp được anh, anh đi rồi muốn gặp lại càng khó hơn. vậy lại bột miệng nói không tôi đi với anh cơ cô thấy một chiếc ghế đầu nhung trước bàn dài dưới cửa sổ bê đến dẫm lên có điều tà dưới của sườn sám hơi chật làm sao có thể nhảy cửa sổ như anh cô không nghĩ gì liền xé tà dưới sườn sám chỉ nghe một tiếng x o ạ chỗ c sẻ của sườn sám đã rách ra anh thấy cô dẫm lên cửa sổ trong lòng rất hốt hoảng đưa tay ra theo bản năng muốn đỡ lấy cô lại không để ý thuận theo c ử a sổ nhảy xuống nhanh nhẹn lanh lẹ rồi đứng vững lại lấy khăn tay ra phủi phủi bụi sau tà váy vẻ mặt điềm nhiên như chỉ là mới vươn người há i nhành hoa ngẩng đầu lên nở một nụ cười rất đẹp với anh anh cố gắng k i m chế không nhìn về phía vết s á c h đó chỉ là trong lòng thấy kỳ lạ sợ không quản nổi ánh mắt của mình đành ho một tiếng rồi nói <cười> mời tiểu thư đi bên này. t í n h Uyển lúc này mới nói nhỏ, tôi họ Doãn, Doãn Tĩnh Uyển. Anh ừ một tiếng, đưa tay ra nói, d o ã n tiểu thư hân hạnh. Tay cồ rất lạnh, anh nhớ lại lúc còn nhỏ, mình cầm chiếc rùi bằng ngọc dương chi để niệm Phật của mẹ, nắm trong lòng bàn tay cũng lạnh lạnh như thế, giống như hễ lơ là là sẽ tuột xuống đất vỡ nát. nên luôn cố gắng giữ thật cẩn thận. Anh thấy bộ đồ của cô đã hỏng, như thế này cũng không thể gặp ai. trong lòng liền có tính toán. Anh đi về phía trước, tĩnh nguyện r ớ t sau anh hai ba bước. không biết anh đưa mình đi đâu, từ vườn hoa đó men theo hành lang dễ mấy lần, lại đi qua rất nhiều sân. đằng sau lại là một căn nhà nhỏ kiểu tây. trước căn nhà đó có một bóng đèn điện sáng trắng chiếu vào một cây liễu rất lớn. Sao đêm thời qua hàng ngàn chiếc lá rủ xuống lan can nhỏ màu đỏ như tranh như hoa. Tĩnh u y ệ n không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Mộ Dung Phong đi vào gọi một tiếng chị Ba. Hóa ra đây là nơi ở của Mộ Dung Tam tiểu thư. Anh nghĩ rằng lúc này chị Ba đang tiếp khách ở phía trước. Ai ngờ vừa đúng lúc Mộ Dung Tam tiểu thư về phòng thay đồ, nghe thấy giọng nói của anh vội vàng đi từ trên lầu xuống. thấy hai người bọn họ chưa nói gì đã nhè miệng cười mụ dung phòng cũng chẳng ngờ chị minh lại ở đây c h ỉ định gọi người hầu đem một bộ quần áo đến lúc này đánh nói với chị chị ba bảo người đem một bộ quần áo đến để cô ấy thay trước đi trên trần nhà của căn phòng đó có treo bốn chiếc đèn chùm thủy tinh rất lớn mụ dung tiểu thư nghe thấy câu này liền nhìn về phía người tĩnh nguyện lập tức thấy vết sách dài ở tà dưới không thể nhịn nổi nét cười trầm chậm, chậm lộ nơi khóe mắt chị có một bộ xuân s á mới may mặc hơi chật vẫn chưa đi đem sửa dãn tiểu thư gầy hơn chị chắc sẽ mặc vừa đấy cô gọi người làm dẫn Tĩnh n g u y ệ n đi thay quần áo Tĩnh n g u y ệ n đi hai bước bỗng nhiên nhớ ra quay đầu lại nói với Mộ Dung Phong p h i ề n Anh đợi tôi một lát tôi còn có chuyện muốn nói với anh mộ dung phòng còn chưa đáp lại. mộ dung tam tiểu thư đã phì cười, vỗ tay tĩnh nguyễn nói: em yên tâm đi, chị thay em trong nó, đảm bảo nó không đi được đâu hết. tĩnh nguyễn thấy cô nói vậy, biết rõ cô đã hiểu nhầm, nhưng chuyện này cũng không dễ biện bạch, đành cười cười trước rồi đi thay quần áo. lúc cô thay xong quần áo đi ra, chỉ thấy một mình mộ dung phong người ở đó hút thuốc, xung quanh yên lặng như tờ. ngay cả người hầu cũng không biết đi đâu. Anh thấy cô đi ra, tiện tay dập điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh tuy xuất thân từ gia đình kiểu cũ, nhưng cũng là nhân vật thời thượng trong xã hội thượng lưu, hiểu các tiết lễ phương tây. Anh đứng dậy kéo ghế giúp cô. Cô cảm ơn ngồi xuống. Đang do dự mở lớn như thế nào, anh đã hỏi. Doãn tiểu thư là người c à n bình phải không? Trong lòng Tĩnh n g u y ệ n vốn rối loạn cực độ, thấy Mộ Dung Phong nhìn mình. Tuy anh là nhân vật nắm đại quyền trong tay, nhưng vị trẻ tuổi không hề đem lại cho người khác cảm giác hung hổ, dọa người. Ngược lại có thấy n h mắt rất ôn hòa. Do đó Ôn Tồn nói: "Cậu sáu, thần không muốn giấu, tôi đến là có việc muốn cầu xin." Mộ Dung Phong ô một tiếng rồi nói: "Tôi vẫn nợ ân cứu mạng của Doãn tiểu thư. Có gì xin hãy nói thẳng ra." Tính Nguyên liền nói rõ sự việc với anh. Sau đó nhìn anh không chớp mắt, anh hơi t r a g mày, lập tức nói: Doãn tiểu thư, cô từng giúp tôi lúc nguy nan, đại ân đó suốt đời không quên. Nhưng việc này thứ lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý với cô. Cô vốn còn ôm chút hy vọng, nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, trong mắt không kiềm chế lộ ra ánh nhìn đau lòng tuyệt vọng. anh cảm thấy rất có lỗi rồi hỏi doãn tiểu thư thần vô cùng xin lỗi tôi quả thật bất lực cô ử một tiếng rồi nói ngay cả anh cũng đã bất lực vậy thì thật sự không có cách nào rồi tuy anh chỉ gặp cô vài lần nhưng đã cảm thấy cô gái trước mặt thật nhanh nhẹn thẳng thắn không hề tầm thường là một người quyết đoán không thua kém đấng mày râu bây giờ những cô tuyệt vọng mới thấy đường vẻ yếu đuối của con gái khiến cho người ta không nén nổi thương xót nghĩ lại một lát lại nói thế này đi cô ở lại đây hai ngày tôi sắp xếp đưa cô đi dạo xung quanh nếu có chuyện gì khác thì tôi có thể giúp xin hãy cứ nói cô lắc đầu nói ngoài chuyện này ra tôi không có việc gì muốn nhờ anh giúp nữa trong chốc lát căn phòng chìm trong yên lặng rất lâu sau anh mới hỏi vị hứa tiên sinh đó chắc là người thân của doãn tiểu thư phải không tĩnh nguyễn nói anh ấy là vị hôn phu của tôi anh lại im lặng một lát sau lại nói tôi rất xin lỗi hy vọng dẫn tiểu thư có thể hiểu được khó khăn của tôi tĩnh nguyễn kẽ gật gật đầu nói tôi hiểu anh muốn không chế 11 sư đoàn chiến tỉnh quả thật không dễ dàng Quân hồ trong hai phe phái phái bảo thủ hành động mưu đồ. Lúc này anh không thể đi sai một bước. Cô hơi mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh thanh. Tôi chỉ nghĩ đó là điều đương nhiên. Anh mới 25 tuổi, con nối nghiệp cha, những thuộc cấp dưới quyền chắc chắn có công cao hơn chủ. Nén giận không phúc, s u i bảy đến xem trò cười. Nếu không phải anh mới đánh thắng một trận. e rằng người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay trên thế giới này sự việc cũng chỉ thế mà thôi. <cười>